Xin chào tất cả các đầu hữu cho mừng các độ hữu đã quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đổ tập 36 của Bộ truyền kỳ trường sinh đạo tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua dòng đọc của mình là bắt audio thì ở cuối tập trước đã xuất hiện một cái vị gọi là nhân Vương cảnh giới là nhất động thiên nhưng mà người này thì cảnh giới còn cao hơn chuục thánh quân bởi vì tru lục thánh quân chỉ là mới vừa bắt đầu vào nhất động thiên Mà còn được là Khương Trực Sinh hỗ trợ một tí Thì cái vị này là đang đi tiễn một cái người nhân vương mới Thì theo định nghĩa thì nhân vương là người bảo hộ cho nhân tộc đó Và còn thêm một cái sự kiện đáng chú ý nữa là bởi vì Hiển Thánh Đồng Thiên đã tuyên bố là bọn họ sẽ từ bỏ cái Long Mạch Đại Lục Cho nên là rất nhiều các thế lực ở trên biển lúc này là đang ngắp ngá Long Mạch Đại Lục Có một số thì đã bắt đầu là đặt chân ở bên trên của đồng mạch đại lục rồi Ví dụ như là à, một cái thế lực mà ở cuối tập trước là chúng ta đã thấy đoạn đối thoại của bọn họ nhưng mà cũng không biết là thế lực nào à, Nói chung là phong ba sắp nổi lên nữa rồi Thế vậy thì à, bây giờ mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với tập 36 của bộ truyện dài kỳ Trường sinh đậu Nhân Đức năm thứ 9 tần sừng đến Khương trường sinh ngồi tại trên nhánh cây của địa linh thụ Nhìn kinh thành phùng hoa Ánh mắt của hắn bình tĩnh Khương la vẫn là theo tà tôn rời đi rồi Tà tôn cam đon sẽ không lấy lông mạch nữa Nhưng nghĩ là muốn tận mắt xác nhận Là hiển thánh động thiên còn tồn tại hay không Khương la cùng với hắn tình cảm cực sâu Không muốn cứ như vậy mà rời đi sư phụ của mình Hai sư đồ bắt đầu tiến lên phía bắc Người đều có mệnh cả Khương Trường Sinh sẽ không cưỡng cầu sự lựa chọn của Tôn Nhi. Trong khoảng thời gian này, Bạch Kỳ cuối cùng cũng bước vào thần nhân cảnh, nó cực kỳ đắc ý, thường xuyên đi xung quanh Long Khởi Quang đến một khoai khoan. Một cái đầu yêu lang biết nói chuyện làm cho người ta thích kỳ lạ, danh tiếng của nó cũng đã ở trong kinh thành triển ra. Khương Tiễn thì ngày ngày dựa vào dược liệu tôi thấy, thể, thể phách cùng với công lực một mực đang tại tăng trưởng, khoảng cách kim thân cảnh đã càng ngày càng gần Hắn năm nay chỉ mới có 43 tuổi, hắn có khả năng sáng tạo ra một cái ghi chép tuổi tác trẻ nhất thanh tụ Kim Thần Cảnh. Ít nhất thì trong mắt của Kim Thần là như thế. Khương Tiễn kiềm nén một cái cổ ý chí muốn nhanh một chút để đi đến Kim Thần Cảnh, sau đó giúp Khương Tú quét ngang Đông Hải Vương Triều. Bắt phạt bởi vì không thuận lợi Khương Tú không thể không triệt binh, tạm dừng binh qua. Đông Hải Vương Triều cũng không có thừa thắng tri kích mà là đóng quân Tại ở phía ngoài bắc cảnh của đại cảnh, giá tâm đã thể hiện rõ rành rành rất đỏ đàng. Đông Hải Vương Triều cũng muốn là tính đại cảnh vào bên trong địa bàn của mình. Bằng không cũng không có khả năng đại cảnh mới vừa ra binh, bọn đã nhận chấm trợ giúp. Bọn hắn đoán chắc kế hoạch của đại cảnh bây giờ mượn danh tiếng là bảo vệ những vương triều khác, lung lạc lòng người. Vương Triều phía bắc đại cảnh đều bắt đầu thân cận với Đông Hải Vương Triều rồi. Về phần đại tề thì bọn họ lại đang nghỉ ngơi lấy lại sức, đã 10 năm không có khai chiến khiến cho người ta suy nghĩ không thấu. Vào lúc giữa trưa, Trương Anh của kỳ diên thương hội đến đây bái phỏng, Khương Trường Sinh cho phép hắn đi vào trong viện. Trương Anh bước nhanh đi vào dưới địa linh thụ, ngửa đầu nhìn Khương Trường Sinh trên cây nói. Khởi đạo tủ, bây giờ trên biển, điên cuồng truyền ra tin tức hiến tính động thiên từ bỏ long mạch đầy lục rồi, thế là khắp nơi đều rụt rịch, nghe nói có một ít thế lực đã leo lên long mạch đại lục rồi Bạch Kỳ hoang mang hỏi Hiển thánh động thiên đều bị đánh cho chạy rồi Còn có người dám tới hả Vậy trước kia làm sao bọn họ không hợp nhau Để mà đánh hiển thánh động thiên đi Trương Anh quay đầu nói Quyền trưởng khống lòng mạch đại lục của hiển thánh động thiên Là được võ đế đồng ý Nếu đạo tổ nhất thống lòng mạch đại lục này Cũng tự mình đến chỗ võ đế đẩu Đạt được võ đế tán thành Thế lực khác tự nhiên là không dám tới rồi mà khác Mạng lý quan hệ của hiển thánh động thiên cực lớn Cùng hưởng với nhau Một cái tác động tới nhiều cái Thế lực bình thường không giống tùy tiện Triều chọc hiện thánh động thiên Nhưng hôm nay hiện thánh động thiên từ bỏ lông mạch đại lục rồi Tương đương với từ bỏ nội tình của bản thân Ngay cả các thế lực giao hảo với bộ họ Cũng bắt đầu trông mà thèm lông mạch đại lục à Trong lòng của hắn cảm khái Hiện thánh động thiên sừng sừng mấy ngàn năm Không ngờ lại đổ Đất đỏ ràng Tất cả đều là do đậu tổ băng tặng Ánh mắt của hắn nhìn về phía cư trường sinh Tràn ngập kính sợ hả Võ đế là ai vậy? Rất mạnh hay sao? Khương Tiễn lúc này truy vấn Trương Anh hồi đáp Võ đế chính là biểu tượng võ đạo chính thống ở trên biển Phương pháp khí vận áp dụng cho hải đảo các đại lục trong thiên hạ Đều là do võ đế đậu sáng tạo ra Võ đế hết sức thần bí, không người nào biết được hình dáng của hắn cả Cũng không biết hắn mạnh tới bao nhiêu Khương Trường sinh nghe xong, lúc này ở trong lòng hơi thâm Ta muốn biết võ đế ở trong miệng của Trương Anh là mạnh bao nhiêu Hệ thống Cần tiêu hao 10.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Ê, có một vạn yếu dị mát. Khương trực sinh nhớ mẹ. Chẳng lẽ võ đế này đã thay người? ta muốn biết võ đế đấu là mạnh bao nhiêu. Hệ thống. Cần tiêu hao 50 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? 5.000 giản. Giỏi người tức như vậy. Trách không được có thể làm cho thế lực khắp nơi ở trên biển chịu phục. Chắc hẳn là cái vị cường giả tuyệt thế có 200 vạn giá trị hơn quả là đang ở bên trong võ đế đảo này rồi. Khương Trường Sinh cảm thấy khẩn trưng, cảm giác áp bách quá mạnh, nếu đất tội tới võ đế đảo này, hắn chưa có thể chạy trốn. Bạch Kỳ lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Vậy, Hiển Thánh Đồng Thiên sẽ tìm võ đế để làm chủ dựa hả?" Trương Anh khoát khoát tay cười nói, <cười> "Cái này làm sao có thể, võ đế mà cái chuyện thế tục, thế lực khắp nơi đi võ đế đảo chỉ là muốn đạt được võ đế tán thành cùng với phương pháp mượn nhật khí vận, từ số đến nay" Võ đế rất ít can thiệp chuyện ở trên biển, tình huống giống như lòng mạch đại lục ở trên biển cũng không phải là hiếm thấy gì. Đại lục thay đổi quyền lực chính là mạnh được yếu thua, chỉ cần không ngăn chặn quá độ phát triển, quỹ diệt đi dân tộc trên đại lục, Võ đế sẽ không cần giữ đâu. Mất quá cho tới bây giờ vẫn không có thế lực nào giống quy mô quá ngang cả lòng mạch đại lục, xem ra đều đang kiêng kỵ đầu không dám tùy tiện ra tay đó mà. Ảnh Mặc Quan nhìn về phía Trường Sinh tràn ngập kính nể. Kỳ dương thương hội mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng hắn tiếp xúc đến người mạnh nhất thì chính là Khương Trường Sinh. Hiện tại hắn đã được thương hội trọng dụng, cũng là ban xuống một cái mệnh lệnh bất buộc cho hắn, đó chính là nhất định phải lấy lòng đầu tổ. Kỳ dương thương hội có dự cảm, đại cảnh chắc chắn sẽ thống nhất long mạch đại lục này. Nếu có thể trở thành thương hội lớn nhất của một phân đại lục, kỳ dương thương hội là sẽ bay vọt. Đạo tổ à, kỳ dương thương hội nguyện đưa tặng đại cảnh một nhóm vật từ chiến lược Có 5 đội tàu đang đi ở trên đường, ta còn chế tạo ra một bộ chiến giáp cho Khương Thiển đầu thường bớt nhập, có thể ngăn cách một bộ phận công lực của địch nhân Trương Anh nhìn về phía Khương Trường Sinh, một mặt ân cần cười nói. Hắn biết, người định đọt số phận của đại cảnh, Hoàng đế chỉ có thể sống hơn 10 năm, nhiều nhất là trăm năm. Nhưng đạo tổ vượt qua càng khu cảnh, tuổi thọ của hắn là vượt qua 500 năm. Hoàng Nguyên thay đổi vẫn phải xem là đạo tổ này. Khương trưởng sinh gật đầu nói kỳ duyên thương hội đã có lòng Đại cảnh sẽ ghi lại cái phần ân tình này Trương Anh nở một cái nụ cười càng sâu hơn nói đầu tổ khách khí rồi À đúng rồi Ngài có từng nghe nói qua tiêu bất khổ không hả Khương trưởng sinh lắc đầu Trương Anh cũng không nói thêm lời nào Tiêu bất khổ yếu đuối như vậy Lại bị hắn phế đi rồi Không y hiếp được đầu tổ Nếu đầu tổ đã không biết gì thì quên đi Hắn cũng không có ở lại lâu Rất nhanh liền rời khỏi Kiếm thần lúc này mới cảm thấy nói, Đồ ơn hội hải ngoại quả thật không đơn giản, thật là biết cách làm ăn mà. Khương Tiễn cũng cười ha ha, <cười> sáng thật nha, ngược lại ta hết sức thích thề địa của hắn, trước trả giá sau đó mới đòi hồi báo, để cho ấn tượng của ta dành cho thương nhân, cũng thay đổi theo rồi. Khương Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua cảm thấy nhiều thêm một cái phương thế lực duy trì cho đại cảnh, cũng là chuyện tốt. Mong muốn thống nhất thiên hạ, Chỉ dựa vào đại cảnh là không đủ Trong quá trình khuất chân Tất nhiên là cần phải không ngừng thu nập thế lực khắp nơi Căn cơ đại cảnh trước mắt đã rất mạnh rồi Nhưng khoảng cách thống nhất thiên hạ còn kém xa lắm Mà lại đại cảnh khuyết thiếu Một vị đại tướng quân Định càng khôn Đại cảnh của thần nhân Đông Hải cũng có Từ tuyên tiến nhìn xem Tướng lĩnh của Đông Hải lại càng thêm ưu tú hơn Tháng 6, Từ Thiên Cơ vừa thành tổ thần nhân đi vào kinh thành, chẳng đêm trò chuyện với khương tú, liền là cầm binh phù đi tới Bắc Cảnh. Mà cuối tháng này thì Võ Lâm Chí Tôn một thầy, Tông Thiên Vũ, từng đi theo Tần vương chinh chiến, cũng đi tới kinh thành. Hán cũng đã thành tổ thần nhân. Võ Lâm 13 Châu lấy được tài nguyên võ đạo so với những châu khác đều nhiều hơn. Hắn có thể tại mấy chục năm trước thành tựu Võ Lâm Chí Tôn, bản thân của hắn thiên phú liền là không kém rồi. Thành tụ thần nhân không chỉ là thực lực mạnh lên, tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng. Nói cách khác, Từ Thiên Cơ cùng với Tông Thiên Vũ còn có thể lại vì đại cảnh tái chiến thì mấy chục năm. Hai vị lão tướng trở về để cho Khương Tú lại cháy lên lòng tin. Hắn đã sắc phong, Từ Thiên Cơ làm thống sói chỉ chờ Từ Thiên Cơ trưởng khống tâm quân, sau đó liền khai chiến. Lúc sáng sớm, ở bên trong đền viện Khương Trù Sinh đứng dậy, đêm qua hắn lại báo mộng cho bộ liên lạc. Bảo trì cái tối quen một tháng bóng vào một lần Hắn lúc này đi ra đình viện Đi vào bên trong ngọc cốt thanh trúc lâm Đã nhiều năm như vậy Cái mảnh đường trúc này đã vô cùng rộng rạp Hắn bắt đầu thu hoạch măng Mang trúc ở bên trong ngọc cốt thanh trúc lâm này Có thể tối luyện ngân cốt Chính hắn cũng sẽ ăn Gần đây hắn chuẩn bị đem tồn bộ măng ép cho Khương Tiễn Chúc hắn sớm ngày thành tụ Kim thân Vì đại cảnh mà chinh chiến Lúc này ở bên ngoài rừng rút có một tôn thân ảnh to lớn tại bên trong sương mù dày đặc phun trào. Lộ ra một cái đôi mắt trắng to lớn xâm nhiệm kinh dị chính là Bạch Long. Một cái bộ bạch cốt từ trên đỉnh đầu của Bạch Long nhảy xuống, nó vội vàng đi tới trước mặt của Khương Trường Sinh giúp hắn thu hoạch mang. Khương Trường Sinh vốn là không có sử dụng linh lực cùng giúp pháp thuật, nghĩ là thuận tiện để chuyển động nhanh cốt một chút. Âm Khô lúc này nghĩ muốn giúp hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ tiễn. Cái cổ Âm Khô này là do tã sử của tụ tinh Long Mạn Tế bị Khương Trường Sinh thu phục, sau đó một mực ở tại Long Khởi Sơn. Sau khi ngọc cốt thanh trúc lâm nảy mầm, hắn liền đem âm khô đưa đến bên trong rực trúc để thủ hộ cho nơi này. Âm khô là một cái tồn tại hơn ngàn năm, bây giờ vẫn là thực lực thần nhân, nhưng so với mấy trục năm trước, thực lực của nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Là một con tà ma, phương pháp tu hành của nó vẫn như cũ là phương thức tu hành của võ đạo. Mượn linh khí thối luyện hài cốt Khương trường sinh thử trợ giúp nó Để mạnh mẽ tàn hồn Nhưng cầm bản không được Bị hạn chế của cái khối quy tắc thiên địa này Tiếp qua mấy năm Ngươi cùng với Tiễn Nhi đi xuống núi đi Chứ có hàm chơi Trong khoảng thời gian này nỗ lực mạnh lên nha Khương trường sinh nói với âm khô Âm khô có linh trí Bảo trì tại trên dưới 13 tuổi Nghe nói là có thể xuống núi Âm khô trở nên hưng phấn Liền với vàng cực đầu Một lát sau bọn hắn lại hướng phía đình viện đi đến Bọn hắn vừa mới đi tới trước đình viện Thì Lý Mận đã tới đây Từ sau khi được Khương Trường Sinh đưa vào bên trong bạch y vệ Điều vị của Lý Mận đã thay biến Nhưng thường cách một đoạn thời gian Vẫn sẽ đến hướng Khương Trường Sinh bảm báo tin tức Hắn hôm nay đã không phải là cái bộ dắn trẻ tuổi trước kia Khí thế lăng lệ Trang ngập uy nghiêm của thượng vi giả Lý Mận hướng Khương Trường Sinh âm quyền hành lễ Sau đó cùng theo Khương Trường Sinh đi vào bên trong định viện. Âm khô lúc này buông xuống măng, liền cắp tóc chạy đi, tan biến bên trong sương mồ. Lý Mẫn đi theo Khương Trường Sinh vào phía dưới của địa linh thủ, trầm giọng nói. Đạo tổ, tiên hạ ra thêm một vị nhân vương. Thủ hạ cao thủ nhiều như may. Hắn tiên bố muốn vị tiên hạ tiến ra nhân vương đời kế tiếp, kế thừa tiệc học cùng với khí vận của hắn. Nhất thống tiên hạ, trước mắt hắn đang tại chu du các triều. Ờ, nhân vương, Khương Trường Sinh trong lòng hỏi thăm Nhân vương mạnh bao nhiêu, hệ thống Cần tiêu hao 100.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không Không, quả nhiên là hắn rồi Khương Trường Sinh lúc này lại hỏi Lý Mẫn Nhân vương trước mắt đến chỗ nào rồi Lý Mẫn hồi đáp Mới từ đại tài trời đi, đón chừng là hướng Đồng Hải đi tới Có lẽ hắn cảm thấy ngũ đại vận triều lại càng dễ ra nhân vương hơn Khương Trường Sinh lúc này gật đầu nói Ờ, cứ tiếp tục tìm hiểu đi, Lý Mẫn lại nói một chút sự tình khác mới đời đi, Khương Trường Sinh quay đầu, xem gì hướng phương Bắc, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, thiên hạ này quả nhiên không thiếu người mạnh mẽ, chờ mong người lại tới khiêu chiến ta. Khương Trường Sinh nghĩ tới như vậy, Tà Tôn không có khiêu chiến hắn rồi, để cho hắn rất là tiếc núi hy vọng nhân vương này có một chút dũng khí, không nên quá là cẩn thận à. Nhân Đức năm thứ 10, Đại tướng quân Từ Thiên Cơ thống xối 35 vạn thiệt sức quân tập kích bất ngờ quân danh của Đông Hải Vương Triều tại Bắc Cảnh. Lần này có Tông Thiên Vũ, Hoang Siêng, 6 vị thần nhân tỳ tùng. 7 tôn thần nhân mang theo quân đội tối cường của Đại Cảnh xuất kích, thế như chạy tre. Giết đến quân lính, đại quân của Đông Hải Vương Triều phải đều tan rã, đại lượng binh sĩ đều là chạy trốn. Từ Thiên Cơ tiếp tục xu quân lên phía Bắc. Chiến báo của trận chiến này cấp tốc truyền khắp thiên hạ đại cảnh, dẫn tới bách tính phấn chấn, văn võ ở bên trên triều đình đều đang tại tán dân tự thiên cơ. Công tích của tự thiên cơ là gần với bình an đại tướng quân, cũng là thống xối tâm quân có địa vị cao nhất, từng vì Thái Tông Hoàng đế mang tới rất nhiều thắng lợi. Tại lúc đại cảnh chiến bại, hắn lần nữa đứng ra vì đại cảnh mang tới hy vọng. Một cái trận chiến này thay đổi càng khôn, y vọng của tự thiên cơ tăng vọt danh chấn thiên hạ Thậm chí là dần dần thay thế địa vị của Bình An Đại Tiếng Quân Ở trong lọc của Bách Tính Khương Tú thoải mái tới cực điểm Hắn lập tức hạ lệnh để cho 10 Châu Phương Bắc Điều binh lên phía Bắc Nhất cử chiếm đọt hai cái vương trường bình thường Ở giữa hai phe vận triều Nhưng mà tiền vua chống tàn Tháng 8 Lúc Khương Tú còn đang hưởng thụ tên chiến thắng Liên tục vui sướng Bạch Y Vệ đã truyền đến cấp báo Báo? Bậy hả? Hồng huyền vương triệu phát binh đánh bốn châu thiên cương Hàng vương tỉnh cầu tiếp viện Hồng huyền vương triệu Khương tú lúc này nhỉ thốt lên một cái bật dậy Một mặt vẻ không thể tin được Trầm giọng nói Hồng huyền vương triệu phải bao nhiêu binh lực Bốn đều đại quân Mỗi một cái là 20 mưu vạn Thiên cương Tứ châu báo nguy cấp rồi Bạch y vệ cấp tóc hồi đáp Nghe được mà khương tú càng thêm phẫn nộ Nhưng hắn đột nhiên không biết nên làm cái gì Lúc này Trần Lễ bước nhanh đi vào Ngự thư phòng nói: "Bệ hạ, thần nguyện chạy tới tiền cường tứ chầu, nhưng thỉnh bệ hạ ban cho thần binh phù." Sắc mặt của hắn kiên định, ánh mắt nhìn chăm chú chầm chầm Khương Tú. Khương Tú cau mày nói: "Trần Lễ nè, ngươi lại không có kinh nghiệm tác chiến, ngươi đi làm cái gì?" Trần Lễ nói: "Thần nghiên cứu binh thư mười mấy năm, lại tinh thông khí vận chi thật, có thể mượn khí vận cùng với bình pháp để thắng địch." Khương Tú yên lặng. Trần Lễ lại tiếp tục nói: Vậy hả, mong cho thần một cái cơ hội Đại cảnh bây giờ quốc lực hùng hậu Chính là thời điểm để luyện binh Hiện tại đại cảnh còn có thể thua được Khương Tú thở dài Đúng vậy à Hiện tại vẫn còn có thể thua được Theo Thái Tông Hàng để qua đời Những lão thần, tướng quân năm đó Cũng dân dân lụi tàn Đại cảnh chính là thời điểm Cần một cái đời tướng sôi mới Ánh mắt của Khương Tú lúc này Chuyển sang lệnh lệo nói Đốt, trẩm liền cho người cơ hội Chẳng chỉ cho phép cư bại ba lần, hoặc là sống lui binh, hoặc là đưa đầu tới gặp ta. Trần Lễ Kinh Hỷ lập tức bái tạc Khương Tú. Ngày đó, đại lượng bộ tướng bên trong kinh thành bị Khương Tú tự mình triệu kiến, bổ nhiệm. Võ khoa trạng nguyên hàng năm trổ hết tài năng, tất cả đều là đem lên chiến trường. Mấy ngày sau, Khương Trường Sinh thông qua Lý Mẫn cũng biết được việc này. Khương Tiến nghe xong càng là lo lắng. hắn cách kim thân cảnh đã rất gần. Thế nhưng, tuy là rất gần, nhưng... Vẫn còn có thời gian Ta biết rồi Khương Trường Sinh bình tĩnh nói Lý Mẫn lúc này lui ra Khương Tiến nhìn về phía Khương Trường Sinh Muốn nói lại thôi Cuối cùng vẫn lựa chọn liên công Kiếm thần thì không nói gì Hắn còn lo lắng Khương Trường Sinh bức bách hắn thập chiến Hắn đối với đại cảnh Nhưng không có tình cảm gì Mà lại hắn chính là kiếm thần á Vì vương trừ chinh chiến Triền đi quởi thực là chi cười Khương Trường Sinh nhắm mắt lại Chuyên tâm liên công Nhân Đức năm thứ 11 Thiên sách quân dưới sự sức lĩnh của Từ Thiên Cơ công phá các thành của Vương Triều ở gần bất cảnh. Quân đội của Đông Hải Vương Triều căn bản không có cách nào ngăn cản. Mặc dù nghe nói là Tứ Châu Thiên Cương gặp phải đánh lắng Từ Thiên Cơ cũng không có trở về chấm thủ, vẫn là sức quân công kích, tiến quân thần tốc. Một bên khác, Tứ Châu Thiên Cương cũng truyền đến tinh chiến thắng kinh thế, Trần Lễ mang theo 3 vạn minh lực, đại thắng 15 vạn đại quân của Hồng Huyền Vương Triều. Tiếp tục gấp rút tiếp viện những chiến trường khác Binh lực cách xa như thế Vẫn có thể thủ thắng Cái tên Trần Lễ được truyền khắp thiên hạ Khương Tú lúc biết được tin tức này Phản ứng đầu tiên tưởng là mình nghe làm Hắn không ngờ Trần Lễ lại có cái tài tướng số như thế Thắng lệ của Trần Lễ Đã là cụ vụ rất lớn Cho sĩ khí của Tứ Châu Thiên Cương Tứ Châu Thiên Cương cũng bắt đầu phản công Tháng 7 Hồng Hèn Vương Triều hướng xuống Chiếm đọt thêm một cái Vương Triều nữa Cương thổ kết đại cảnh cật thiên hà. Cùng tháng này, Hồng Hoang Vương triều, Đông Hải Vương triều cùng nhau tiên bố minh. Hai phe vựng triều minh muốn giật trừ bạo cảnh. Vì có lý do xuất quân, bọn hắn liệt kê ra một loạt những tội trạng của đại cảnh chiếu khấu thiên hạ. Thiên hạ đều là xung sâu. Một cái tin tức khác lúc này cũng truyền đến, nhân vương tiếng vợ Đông Hải Vương đều hừ hừ thực thực đã tìm ra nhân tiễn cho vị trí nhân vương. Khương Trường Sinh nghe được Lý Mẫn hồi báo việc này lập tức lộ ra một cái nụ cười để cho Lý Mẫn khó hiểu, nhưng lại là không dám hỏi nhiều. Hắn lúc này mới nhìn về phía Khương Tiễn ở bên trong dược đỉnh, vẽ mặt để ý cười nói. dễ nhìn một chút sẽ may mạnh hơn nha. Khương Tiễn sắp thành tựu kim thân, đến lúc đó thần binh thiên hàng quét ngang chiến trường, khiến cho hai phe vận triều phái ra lực lượng mạnh hơn. cho đến thời điểm không thể vãn hồi rồi, hắn lại thu hoạch ba thử sinh tổn. Lý Mẫn nhìn theo về phía Khương Tiễn Thần tình kích động Hãng cũng biết Khương Tiễn là muốn thành tục Kim Thân Lấy thiền phú của Khương Tiễn hắn không cách nào tưởng tượng Khương Tiễn Kim Thân cảnh sẽ là châu chó tới cỡ nào Tháng 10 Khương Tiễn kiềm ném một hơi Lại được vô số kỷ tài nguyên võ đậu Nặng nề nền vào Cuối cùng cũng đã đột phá Một ngày này khí vận thiên hạp phong trào Trời sinh dị tượng Ngền đóng Kim Thân đến thế giới này Đám võ giả kinh thành dung dập nhìn về phía lòng Khởi Quang, Có người chấn kinh, có người kinh hỉ, cũng có người lo lắng hoảng sợ. Chiều hôm ấy, Khương Tú vô cùng lo lắng đi vào lọc khởi sân. Bước nhanh tiến vào đền viện, hắn liếc mắt đã thấy Khương Tiễn ngồi tỉnh tỏa giữa không trung như là một cái vị thần màu vàng kim. Kim, kim thân cảnh rồi. Khương Tú ngờ ngát nhìn Khương Tiễn trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng sau khi bình tĩnh, trong lòng lại nhiều thêm một tiêu hoảng hút. Khương Trời Sinh đứng dậy, hắn cách không thu tâm tiên lưỡng nhận đau, đi đến bên cạnh đền viện. Nơi đó bị hắn cải tạo thành cái viện liện khí. Ở bên trong chất đầy tài liệu luyện khí mà Khư Tú, Trương Anh tặng. Hắn chuẩn bị tăng thêm sức nặng cho tam tiên lưỡng nhận đầu Chế tạo thành nặng trăm vạn cân. Khương Tiễn còn ở trên không trung cũng cố công lực. Khương Tú xem trong chốc lát yên lặng rời đi. Bạch Kỳ ngưỡng vọng Khương Tiễn cảm khai nói. Quái vật được sinh ra rồi. Nó rất rõ đàng. Thiên phú chiến đấu của Khương Tiễn là mạnh tới bao nhiêu. Theo trình độ nào đó. Mà nói là còn mạnh hơn cả Bình An. Bình An ưa thích một quyền đánh tăng hoàng quân. Khương Tiễn không chỉ có khí lực lớn, Còn là hiểu đủ loại võ học. Kiếm thần lúc này buốt râu cười cười, Trong ánh mắt tràn đầy phép chờ mong. Có người muốn nổ giành khắp riêng hạ rồi. <cười> Sau 7 ngày, Khương Tiễn người mặt ngân giáp, Mũ giáp mà kỳ duyên thương hội đưa, Tay cầm tâm tiên lưỡng nhận đau, Vác trên lưng một cái bộ quyển trục, Ngẫn đầu ứng ngực đi vào hàng cung Hắn dùng qua trú nhân đăng còn bảo trì Ở bụi gián 25 tuổi Anh tư bừng bừng phấn chấn Trấm vệ, thái giám Cung nữ dọc đường đều là hắn sợ Kính úy nhìn hắn Tướng quân thật là thần tướng à Tam tiên lưỡng nhận đau dài một trượng Chính là hơn 3 mét Vô cùng khoa trương Để cho người ta vừa nhìn vào cũng đã có cảm giác Người này cũng không phải là phòng nhân Trên kim lon điện quân thân tụ tập Khương Tú ngồi ngay ngắn ở bên trên Long ỷ nhìn thấy thân ảnh Khương Tiễn ở ngoài điện. Mặt hắn lộ ra nụ cười, mở miệng nói. Cũ đệ của trầm tới rồi, chưa vẻ ai khanh? Mở mà kiến rước một chút, để nhất mảnh tức của đại cảnh. <cười> không, phải là thần tứ của đại cảnh mới đúng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Khương Tiễn lông hành hổ bộ đi vào điện. Tất cả mọi người đều là bị kinh tiễn kinh diễm. Không thể không nói, chiến giáp mà kỳ dương thương hội đưa tặng sắc thật là y vũ. Giáp mảnh phía trên cực kỳ đẹp đẻ bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Chiến giáp xinh đẹp bá khí tuyến như thế Khương Tiễn đứng ở bên trên Kim loan điện Ôm quyền hành lễ với Khương Tú Hắn nỗ lực khắc chế tâm tình kích động của mình Khương Tú lúc này nhìn xuống Khương Tiễn cười nói Trẩm hôm nay Sóc phong cho Khương Tiễn Làm thân sách đại tướng quân Đứng hàng nhị phẩm tướng quân Của đệ nói cho Trẩm Người muốn lãnh bao nhiêu binh lực đây Văn võ toàn trường lúc này Đều là nhìn về phía Hắn lúc này ngạo nghệ nói Thần đệ không cần lãnh binh Một người thành quân chỉnh bị hạ là tức phái thần đệ đi chiến trường Thần đệ đã nhận nhịn 30 năm rồi Không chịu nổi nữa đâu Dứt lời hắn giật xuống miếng vải ở trên trắng Hiển lộ ra con mắt thứ ba Hai bên đại thần thấy thế mà đều kinh hô Khương Tiễn năm nay 45 tuổi một mực đợi Ở bên cạnh Khương Trực sinh tập võ Hắn đã sống mua sông sáu thiên hạ lắm rồi Kể từ hôm nay hắn sẽ không tiếp tục Ẩn dấu con mắt thứ ba của mình nữa Thu nhẵn giữ mi tâm của hắn mở ra, Khương Tú thấy mà nhịp tim đập cũng là gia tóc. Khương Tiễn ba con mắt càng có phong thái thần tướng cực kỳ là uyên em. Khương Tú cũng không phải là lần đầu tiên gặp, nhưng lần nữa nhìn thấy vẫn là vô cùng lo sợ. Trảm phê chuẩn, người trước đi tới thiên cực Thứ Châu, đánh tan hồng huyện quân triều. Tương mệnh! Khương Tiễn nhách miệng lên, cười nói, lập tức quay người rời đi. Để khi hắn quay người lại, tất cả mọi người đã thấy rõ ràng thù nhẫn giữ mi tâm của hắn đều là bị hù dọ. Ừ, cái thằng này có ba con mắt, làm sao có thể? Ừ, là quá giật hả mày? Khương Tiện hóa thành một cái đầu kim quang, thả người bay ra khỏi kim loan điện, thắng miếng tay chân trời. Lúc này, kim loan điện mới do vỡ tổ Ê trời ơi, đàn sách đại tứ quân, làm sao mọc ra có mắt thứ ba kìa? Ờ, ư, quyền lại là cái bớt của hoàng đọc, là có thể mở ra con mắt sao? H cái cái cái phái nha, đây mới là thần nhân à. A cách không đỡ củ vương gia có thể đi theo đạo tổ tập võ, quá thật là thiên tư bất phàm. Đại cảnh mài móng, đại cảnh mài mắn à, cái Hồng Hoang Vương triều này có thể nếm mùi đau khổ rồi. A a a. Nghe thấy quần thần nghị luận, Khương Tú lộ ra một cái nụ cười, giờ khắc này hắn đã buông xuống lò lắng, chỉ có vô hạn chờ mong. Hồng Hoang Vương triều phản chiến khiến cho hắn áp lực cực lớn so với Đông Hải Vương triều. Hắn càng hận cái hồng huyền vương trầu này hơn. Hồng huyền hoàng đế, vô địch kim thân cảnh của trầm đã tới rồi. <cười> Người như thế nào ngăn cẳng đi hả? Khương Tú nhất miệng lên, trong mắt tràn ngập thoải mái. Trong đình viện, Bạch Kỳ kiếm thần đưa mắt nhìn Khương Tiến rời đi, đồng dặn là đang chờ mong biểu hiện của hắn. Bình an đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Trực Sinh hát lên. Ồ, chương vỗ, ơ, Bình an, ơ, Bình an cũng muốn, ơ, Bình an ừ, muốn bảo hậu. Hắn có mức lo lắng, lời nói đều nói không hoàn chỉnh, không được xin cười nói. Vậy thì đi đi, nhất định phải nghe theo Tiễn Nhi, đừng có đùa dây, biết không hả? Bình an kinh hỷ lập tức đưa tay, hai cái kim chì to lớn bay vào trong tay của hắn. Hắn tiếp theo thả ngự vật lên, đuổi theo hướng của Khương Tiễn. Bạch Kỳ lướt cả lưỡi. Con mẹ, bà ngoại vợ nhà nó chết, hai thằng này hợp lại, Hồng Huyền Vương Triều sẽ không phải là bị đánh cho tan nát chứ hả? Hai cái tên điên Bình An và Khương Tiễn này hợp lại, Nó không dám tưởng tượng, Khi mà quân đội đối mặt với bọn hắn, Sẽ là trải nghiệm như thế nào, Kiếm thần lúc này cũng vui vẻ, Hai tay chống lên trắng chổi cười nói, Ôi đừng có nói, Hai tiểu tử, tử này thật đúng lịch phối nha, <cười> Khương Trường sinh cười cười, Sau đó nhắm mắt liền công, Khoảng cách lần trước đột phá, Đã qua 41 năm, Hắn cũng muốn nỗ lực liền công, Tranh thủ sớm ngày đột phá, Mấy ngày trước đây, hắn tính toán một thóng thực lực của mình tương đương với 170 vạn giá trị hương quả tiến bộ không nhỏ. Hắn cũng không biết có phải là mình cần tu luyện tới 10.000 vạn giá trị hương quả mới có thể đột phá hay không. Đột phá cảnh giới bản thân sẽ dẫn phát ra thực lực tăng vọt. Hắn tạm thời không rõ ràng mình còn bao lâu nữa mới có thể đột phá, nhưng cảm giác là phải chờ thật lâu. Bình cảnh của Thiên Cương trên tường thành, Trần Lễ người khoác giáp tướng quân lo lắng nhìn về phương xa, chỉ thấy phần cuối hoang mạc ở phía trước một mảnh đen kịt, đó là nơi đóng quân của đại quân Hồng Huyền Vương Triều, bao trùm lên trầm giọng, khó mà tính toán binh lực cụ thể. Một tướng lĩnh đi vào bên cạnh của Trần Lễ nói: "Đấu quân, để về nghỉ ngơi đi, ở ở chỗ này quá nguy hiểm rồi. Quân địch có thần nhân, nếu là bắn tên thấy, đất dễ dàng bắn giết Trần Lễ. Đương nhiên bọn hắn có thần nhân." Chẳng qua là thần nhân cũng cần phải nghĩ ngơi." Trần Lễ thở nói, "Binh lực của quân địch còn đang tăng trưởng, ta như thế nào mà nghĩ ngơi đây?" Hắn tự tin chiến thuật của mình là siêu quần, nhưng một khi khoảng kích binh lực đi đến một con số cực điểm nào đó, chiến thuật lại trắc tuyệt tới đâu cũng đều không dùng nổi. Trước mắt, binh lực của Hồng Hoang Vương triều đã vượt qua nội thành gấp 10 lần, còn đang không ngừng tăng lên, đất đỏ tràn. Hồng Hoang Vương triều muốn nhứt cử sang màn bọn hắn, nhưng cổ ta khí Một đường công thành chiếm đất tướng lĩnh đang muốn nói chuyện Đúng vào lúc này để địa loại động Như là địa chứng đột kích Hết thể tướng sĩ cả kinh nắm chặt binh khí của mình Phương xa Hồng huyền đại quân đang là nghỉ ngơi Cũng bị kinh động Một tôn thần nhân đi ra từ bên trong danh trứng Hắn đưa mắt nhìn về phía cô thạch Phương Sa Hắn nhú mại Hắn không rõ ràng đang xảy ra chuyện gì Nhưng trong lòng của hắn vô cùng bất an Giống như là tai vả đến nơi vậy Hắn đột nhiên trần to con mắt, phát hiện bầu trời phía sau cô thành có hai bóng người chạy nhanh đến, chấn động cả biển mê. Cái cổ khí thế kia định tạp kết, chuẩn bị chiến đấu. Cái tên thần nhân cao giọng hô to, tiếng nói được chân khí vận hành vang vọng toàn bộ quân danh, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Những người ở kết gần đó thậm chí là bị chấn đến ù tai. Người đến thì chính là Khương Tiễn và Bình An. <cười> Sư sì bã nhìn một trước người nào giết nhiều hơn nha. Hương Tiễn cười to nói Hắn không có ý định hạ xuống giao tiếp với tướng lĩnh thủ Thành Hắn đã nhìn thấy quân kỳ của Hồng Huyền Đại quân Hai chữ Hồng Huyền đủ để chứng minh chính là kẻ địch Nếu là kẻ địch vậy thì liền đi chết cả đi Vừa dứt lệ hắn đột nhiên gia tóc nhanh như là kinh lôi Bình ăn cũng là theo đó gia tóc Âm âm Tốc độ của hai người cực kỳ là nhanh Khí thức khủng bố Trần Lễ cùng với chúng tướng sĩ ở trên tường thành Đều có một cái loại cảm giác trời sập Bọn hắn vô ý thức ngấn đầu nhìn lại Chỉ thấy hai bốn người lướt qua trên đầu thường, dùng tốc độ cực nhanh rơi vào trong quân danh của quân địch ở xa xa. Ngay sau đó, đám người Trần Lễ ngẩn họng nhìn trân chói, bọn hắn thấy được tình cảnh mà cả đời khó gặp. Khương Tiễn bình an như là thiên thạch vũ trụ rơi xuống đất, nó đến mặt đất phương xa sụp đổ, khí thế khủng bố cuốn lên bụi đất như là núi lửa phun trào, đảo vụn kinh thiên động địa, hùng vĩ vô sông. Côn phong đáng sợ đập thẳng vào mặt, thổi đến không ít binh sĩ bị hất tung ở bên trên mặt đất. Trần Lễ cũng không thể không đưa tay che mặt ừ, Là ai tới Cái lộ khia trái này thì không phải là thần nhân Là kim thân của đại cảnh ở, ở Bình an tướng quân vậy, vậy một người khác là ai Trần Lễ kinh hỉ trong lòng tràn ngập hăng ma Quân nhân của Hồng Huyền Lúc này đã trở thành liên ngục nhân dân Khương Tiễn đời xuống đất Một tay cầm theo tam thiên lưỡng nhận đau Ba tôn thần nhân lập tức đánh tới Khương Tiễn hừ lệnh một tiếng Đột nhiên lưng động tam thiên lưỡng nhận đau Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh Trong khoảnh khắc Nệnh ba tôn thần nhân vào cùng một chủ đồng thời bảo thể mà chết, máu tươi vải ra khắp chiến trường. Máu tươi rắc vào trên mặt của Khương Tiễn, mắt của hắn cũng bắt đầu nhũng máu. Con ngươi rung động lập lè lăn lệ lãnh quang hắn đi theo phóng tế nơi đám người tập trung nhiều nhất. Bình an cũng hóa thành một vị sát thần, hắn hưng phấn gầm thét, sống chỉ như gió. Điên cuồng đập nệnh quân địch, binh binh như là nệnh chuột đất, không có người nào có thể ngăn cản. Tiếng gầm gừ tiếng la khóc, tiếng giận dữ đang sang vô cùng một chỗ. Các tướng sĩ của đại cảnh phương xa nghe được cực kỳ là sợ hãi. Mặc dù cách nhau rất là xa, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái trận độ sát này có sự đáng sợ tới là bao nhiêu. Đầu tháng 11, bên trong kim lon điện, quân thân yên tĩnh, ngay cả khương tú cũng lộ ra vẻ mặt ngốc trệ. Một lão thần nhìn chăm chăm bạch y về trên điện, run rung để rễ hỏi. Ngồi, lặp lại lần nữa coi! Bạch Y Vệ cao giọng nói Thần sách Đại tướng quân cùng với Bình An Đại tướng quân hợp lại ba ngày trước Toàn diệt 120 vàng thức sĩ của Hồng huyền Vương triều Hai vị tướng quân đã tiến vào bên trong Hồng huyền Vương triều Trận lễ tướng quân đang điều binh chuẩn bị trợ giúp Khương Tủ biết Khương Tiễn chắc chắn là thắng ngay từ trận đầu Cho nên mới để cho Bạch Y Vệ đi lên trên điện hội báo Nhưng hắn vẫn là bị chiến tích hù cho võ quyếu dụng Hai người toàn diệt 120 vạn tướng sĩ Đó cũng không phải là một cái vương trường bình thường à 120 vạn tướng sĩ Đều là người tập võ Thậm chí không thiếu tồn tại là thần nhân Anh Kim Luân Điện nhấc lên nấu động to lớn Tiếng cầm thét là muốn ném Kim Luân Điện ở lên trên bầu trời Văn bổ quần thân cực kỳ hưng phấn Kinh hô hai vị mạnh tứng mạnh mẽ Bọn hắn cuối cùng cũng thấy hy vọng Đại cảnh nhất trống thiên hạ rồi Khương Tú lúc này bình phục tâm tình Hết sâu một khai lại nói, Trời nghĩ trĩ của trầm, không chiếu cái trận chiến báu này đến 72 châu, trầm muốn cho hết trẻ con dân của đại cảnh biết, để đệ, đệ của trầm là cường đại tới cửa nào. Dân! Bạch y vệ lập tức lui ra, vong võ cả triều vẫn còn đang xúc động, không thể nào bình tĩnh nổi. Lòng khởi quang, Khương trường sinh ngồi lên trên tàn cây, nghe lý mẩn kích đồng hồi báo, hãng cũng không có phản ứng quá lớn, Hắn đang dùng thiên địa vô cực nhẫn nhìn chăm chăm hai người khương tiện sợ là có cả khung cảnh ra tay Hai cái tiểu tử này thật sự là quá lộ mẵn không đợi đại quân ở phía sau Bắc kịp để trực tiếp đi sâu vào bên trong Hồng huyền Vương Triều Theo lý luận mà nói Hồng huyền Vương Triều không có khả năng có tồn tại cả khung cảnh Nhưng bây giờ thế lực hải ngoại chui vào lông mạch đại lục nói không chừng thật có cả khu cảnh tỏ trắng hoặc là rất nhiều kim thân cảnh Bạch Kỳ lúc này thở dài nói Quả nhiên Tiểu tử Khương Tiễn cũng là sát thần, thật sự là bá đạo mà. Kiếm thần cũng là thợ. Cuộc chiến Vương Triều, núi thay biển máu là chuyện tất nhiên. Nếu có thể dùng một trận chiến dõi cho Hồng Huyền Vương Triều đầu hàng, ngược lại là có thể giảm bất thương vong. Ngươi lưu vào trước đi. Khương Trượng Sinh nhìn về phương xa bình tĩnh nói. Lý Mẫn lập tức hành lễ, quay người đời khỏi. Tâm tình của hắn vẫn là hết sức kích động. Những năm này, Đại Cảnh bị Đông Hải ấp chí, để cho người đại cảnh kìm nén sự tức giận khi biết được Hồng Huyền Vương Triều giao hảo cùng với Đại Cảnh lại là phản chiến. Cùng với Đông Hải Vương Triều vây công Đại Cảnh, 72 châu phẫn nộ tới cực điểm, thống hận đối với Hồng Huyền Vương Triều đã vượt xa Đông Hải Vương Triều. với tình huống như vậy, chiến tích của Khương Tiễn Bình An thật sự là quá hả giận. Bạch Kỳ cũng bị kích thích, bắt đầu liện công, nó cũng muốn đạt tới kiêm thần cảnh. kiếm thần thì lại tiếp tục quét rác tâm tình của hắn không thể. Trên mặt một mực, theo một cái nụ cười thẳng nhân. Khương Trừng Sinh thì vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hai người Khương Tiễn. Hai người này uy hiếp lớn như thế, Hồng Huyền vương triều nếu như không đầu hàng, tất nhiên là sẽ phái cao thủ tiến đến ngăn cản. Một lúc lâu sau, hai người Khương Tiễn cuối cùng cũng gặp phải kịp thần cảnh mà lại là có tới bốn tên. Xem ra Hồng Huyền vương triều là không muốn đầu hàng. Khương Trường Sinh chật chật tán thưởng, Đại Hoang Vương Triều cũng mới có một vị kim thân cảnh, Hồng Huyền Vương Triều lại có bốn vị, khí vận dị từng kim thân cảnh những năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất rõ ràng. Hồng Huyền Vương Triều đã được thế lực hải ngoại duy trì. Chớ sợ không chỉ là Hồng Vương Triều, còn có Đông Vương Triều. Khương Trường Sinh cũng không hoảng, ngược lại rất là chờ mong. Võ đế đảo cách long mạch đại lục xa, tạm thời không án không cùng cùng với hắn. Các vùng biển xung quanh thì hắn đã thôi diễn qua. Không có tồn tại cường đại nào có thể uy hiếp được hắn cả. Đây là thói quen của hắn, trường cách một đoạn thời gian sẽ diễn tấn một thốn, không thể khinh thờ. Quay trở lại tình hình ở bên trên chiến trường, đối mặt với bốn vị kim thân cảnh bao vây, Khương Tiễn mình ăn cũng không có hoảng, ngược lại hết sức là hưng phấn. Một trận đại chiến đã bùng nổ. Kẻ địch rất biết chọn địa điểm, phạm vi ngàn dặm không có thành trì, dẫn đến bọn hắn có khả năng thỏa thích chiến đấu. Khương Tiễn mặc dù mới vừa vào kim thân cảnh, Sức chiến đấu của hắn cũng chỉ thường là chó chó, dù sao thì hắn cũng có thiên phú dị bẩm, bình thường còn có cương trực sinh bồi luyện, hắn đã sớm quen cường độ chiến đấu của kim thân cảnh rồi. Bình an càng là hạng người thân kinh bất chứng, không sợ kim thân cảnh. Quyết chiến không đến thời gian nữa chén trà nhỏ, bốn tôn kim thân cảnh bị dọa tới không còn can đảm, vai phải của một người trong đó bị tâm tiên lửng nhận đau cắt đứt súng, bọn hắn cấp tốc chạy trúng Khương tiện cũng không có lộ mãn, ngăn mình ăn lại. Hai người rơi xuống đất, bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục lại chân khí. Thay Khương Tiện có thể khắc chế chiến ý tốt như vậy, Khương Trực Sinh cũng là yên tâm. Hồng Hiền Vương Triều, ở bên trong hàng cung. Hồng Hiền Hoàng Đế vẽ mặt cực kỳ âm trầm, hắn thoát nhìn, tuổi tác tương tự cùng với Khương Tú, từ Thái Uy Nghiêm. Nhìn hầm hầm văn vỏ bên trên đại điện, không người nào dám đối mặt với hắn cả. Hài hước, hài hước mà, <cười> con mẹ nó hài hước. Đại Cảnh vẹn vẹn chi phái có hai người Liền đánh tan Hồng Huyền Vương Triều sao Là ai cũng chẳng nói Hai Đại Vương Triều hợp lại Đại Cảnh tức bại đâu Các người rời đúng Chỉ cần Kim Thân Cảnh của chúng ta không tập kích kinh hành Đạo tủ liền sẽ không sức tủ Thế nhưng mặc dù đạo tủ không ra Chúng ta cũng đánh không lại Đại Cảnh rồi Hồng Huyền Hoàng đế giận quá hớ cười Đại Thân Cả Triều không người nào dám nói tiếp Bọn hắn đã hoảng hốt Lại là xấu hổ Một tên văn thần mở miệng nói Bởi hả, không đánh đại cảnh, đại cảnh không sớm thì muộn cũng đánh chúng ta, bây giờ hoàng đế đại cảnh thủ tính, thế nhưng hoàng đế đời tiếp theo của đại cảnh thì sao, nếu là chúng ta không xứng kích, ngồi xem đông hải vương triều bị thôn tính, chúng ta cũng chạy không trót hạ bị thôn tính đâu, trận chiến này mặc dù bị bại thảm liệt, nhưng ngược lại để cho chúng ta không còn áp lực gì. Bây giờ đại cảnh cùng với Hồng huyền đã không còn cơ hội nào để hòa giải nữa, mặc dù chúng ta bây giờ quý hạ, hoàng đế đại cảnh cũng sẽ không đối xử tử tế với chúng ta. Đã như vậy, chúng ta có khả năng buông tay đến cực một lần. Nhất lên chiến tranh toàn diện, không cần dò sét gì nữa. Hắn đặt được các văn thần võ tướng khác đồng ý, ván ra đóng thiền. Trên đời này cũng không có thuốc hỏi hận đâu. Bọn hắn bội bạc đâm sau lưng của đại cảnh, không có khả năng có kết thúc yên lành. Hiện tại chỉ có thể đi một con đường này mà thôi. Hồng Hiền Hoàng đế nhìn về phía văn thần vừa mới lên tiếng hỏi. Trở không để cảm tới chiến tranh toàn diện gì. Ngăn chẵn được hai cái tình hôn nhân kia lại nói bà không bộ hắn sẽ đánh tới trước mặt chấm được kìa Văn thần nói bởi hả yên tông ta đã phái đi một tôn cường giả cả khu cảnh chạy đến rồi trước mắt chúng ta cứ tụ tập các cường giả kêu thực cảnh tiến đến kiềm chế hai cái tình điện kia cho đợi cả khu cảnh đến nha Cường giả cả khu cảnh Hồng Huyên Hoàng đế lúc này lộ ra một cái nụ cười quân thân cũng là thở phòng một hơi bộ hắn dám khai chiến chủ yếu là được một cái tông môn hải ngoại duy trì Cựu Tây Thông môn này tuyên bố không kém hơn Hiển Thánh động Thiên. Bây giờ Hiển Thánh động Thiên từ bỏ Long Mạch Đại Lục, bọn hắn vừa hay tới đây tiếp quản. Không giống với Hiển Thánh động Thiên, bọn hắn nguyện ý để cho Hồng Huyền Vương triều quản lý thiên hạ, chỉ cần cam đoan điều vị võ đạo của bọn hắn. Hàng năm giao cho bọn hắn tài nguyên võ đạo nhất định là đủ đời. Hồng Huyền Hoàng đế lúc này động tâm, quân thân cũng là động tâm, ai không muốn thống nhất thiên hạ? Mặc dù đối phương có khả năng là lừa bọn họ, nhưng trên đầu của một kẻ chủ nhân Dù sao cũng tốt hơn Có rất nhiều chủ nhân Thế là trầm dựa vào quý tông Hết sức ủng hộ nha <cười> Hồng huyền hoàng đế cười to Văn thần cũng là cười chắp tay Sau đó lui về Cuộc sống ngày ngày trôi qua Khương trường sinh mỗi ngày Đều sẽ quan tâm Khương tiễn vào bình an Không tính là quả hao tâm tổ sức Hai tử tử này bắt đầu quyết chiến mỗi ngày Một lần nhiều nhất gặp phải Bảy vị kim thân cảnh vây công Trận chiến kia vẫn như cũ, dùng kẻ địch chiến bại mà kết thúc. Nhưng chiến đấu sau đó, bọn hắn bắt đầu rơi xuống hạ phong. Chủ yếu là thời gian nghỉ ngơi không có đủ. Mỗi khi bọn hắn muốn đi ngủ, kẻ địch lại đột nhiên xuất hiện, còn thay nhau tiếng công. Khương Trường Sinh cũng không khỏi không bội phục Hồng Huyền Vương Triều. Cái kế này mặc dù thật sự vô lạy, nhưng xác thật là có hiệu quả. Khương Trường Sinh không có ra tay, đây cũng là tôi luyện cho Khương Tiễn. Thời gian chậm rãi trôi qua nước Năm thứ 12 cũng tới, ngày năm mới hoàng đế chuẩn bị yến tiệc linh đình, chúc mừng cho hai phe chiến trường đều đại hoành được toàn thắng. Từ thiên cơ tông tuyên vũ xuất lĩnh Tiên Xích quân đã thu phục được một phương vương triều, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiếp tục công đánh một phương vương triều khác, tiếp sau đó thì chính là Đông Hải vương triều. Trận lễ cũng là đang thu phục thành trì Khương Bình An, cách bọn họ cực xa, nhưng quân địch dọc đường đều đã bị bọn hắn tru bọn hắn chỉ cần nhặt nhanh chỗ tốt là được. Ban đêm Khương Trường Sinh lần nữa báo mộng cho mộ linh lạc Mộ linh lạc 19 tuổi đang trục kích cảnh giới thần nhân Gia tộc cung cấp số lượng lớn dược liệu kỳ trân dị bảo cho nàng Theo nàng nói Gia tộc còn triệu hồi cao thủ ở bên ngoài Chuẩn bị là thủ hộ cho nàng đột phá Chỉ vì tốc độ tiến bộ của nàng thật sự là quá giỏi người Mộ linh lạc đã sớm nổi danh với tên gọi thiên tài Mới đầu mộ gia còn thật là cao hứng Nhưng khi mộ linh lạc nương tựa theo củ thần đấu chuyển công Hạ gục một tên đệ tử vừa mới đến cảnh giới thần nhân cảnh của một cái gia tộc khác. Bọn hắn đã bắt đầu hoảng hốt bởi vì cái trận chiến kia có ngoại tộc đến đây quan sát. Thiên Phú như thế nhất định là sẽ dẫn tới ngoại tộc kiên kỵ. Khương Trường Sinh cũng không lo lắng gì. Hắn đã bỏ ra 20 vạn giá trị hương hỏa để cho mộ linh lạc tăng lên vận khí. Nhất định là sẽ có khí vận tốt cả đời. Một đêm này trôi qua hắn đều là vì trấn an cho mộ linh lạc. Sáng sớm Khương Trường Sinh mở mắt ra, thấy Bạch Kỳ đang ghéo vào bên cạnh mình ngủ say, đầu lưỡi đều thè ra, nước miếng chảy không ngừng, hắn nhìn mà cảm thấy thật sự là ngứa mắt, một cước đã nó văng ra ngoài. Cái tên này đột nhiên ngẫn đầu, thấy Khương Trường Sinh vẫn còn ở bên cạnh, lại nghiêng đầu tiếp tục ngủ. Khương Trường Sinh lắc đầu trong lòng thở dài. Người ta đầu thai cũng đã gần đi đến thần nhân cảnh rồi, người cũng sống hơn 100 năm, mới miễn cưỡng đột phát thần nhân, hay thật sự là phấy giật mà. Lúc vừa mới gặp được Bạch Kỳ, Bạch Kỳ vẫn rất là uy phong, rất có hình ảnh của một nhân vật phản diện. Mặc dù nó giết qua người rồi, nhưng phỏ giả một đợt đi tới, người nào chưa từng giết người chứ. Khương Trường Sinh có chỗ chờ mong đối với nó, muốn bồi dưỡng nó thành một cái yêu thú có thực lực mạnh mẽ. Đáng tiếc, không như mong muốn. Thôi kệ, như vậy cũng tốt, coi như làm chó Cát tường. Khương Trường Sinh nghĩ lại, ánh mắt nhìn vào phía Bạch Kỳ cũng trở nên nhu hòa hơn. Người bên cạnh luôn tới rồi đi Chỉ có Bạch Kỳ Bạch Long là thường ở lại bên cạnh với hắn Để cho hắn không cảm thấy quá cô đơn Có đôi khi Cái tính tình của Bạch Kỳ tiện tiện hài hề, hề Vậy mà còn rất khá thú vị Khương trực sinh cười cười Sau đó đứng dậy nhìn về phía phương xa Khương tiện bình an đang ngủ giữa sườn núi Hai người lưng tựa lưng rất là mạnh nhọc Bọn hắn đã quyết chiến hơn một tháng Mỗi ngày đều là chiến đấu Bọn hắn mệt mỏi Kẻ địch cũng là mệt mỏi Bọn hắn thậm chí còn đánh chết cả một tôn kim thần cảnh. Các phần chiến tích này để cho Hồng huyền hoàng đế kém chút là bị hù chết. Tên của Khương Tiễn và Bình An đã trở thành ác mộng của Hồng huyền Vương Trèo. Nhất là quan lại ở bên trong hoàng thành. Biết được càng nhiều thì càng e ngại. Khương Trường Sinh nhìn bọn hắn trọc chốc lát chuẩn bị thu hòa ánh mắt. Ánh mắt lại bỗng nhiên thay đổi. Đến rồi. Khương Trường Sinh lập tức lấy ra xạ nhật thần cung. Bắt đầu nhắm chuẩn. Song núi dập trùng, rừng cây tập trung, trước một cái tận đá lớn giữa sườn núi, Khương Tiễn và Bình An lưng tựa lưng, hai người đều đang say ngủ. Trên ngăn giấc của Khương Tiễn tràn đầy vết nứt, đều là dấu vết do kim thạch cảnh để lại. Thủ nhẫn của Khương Tiễn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt nhảy lên kịch liệt. Khương Tiễn tiếp theo mở cả hai mắt ra chói mày, hắn lập tức đứng phắt dậy. Chiến đấu lâu như vậy, hắn sợ dĩ dám nghỉ ngơi chính là phát hiện con mắt thứ ba của mình có thể sớm báo thứ nguy hiểm. Bình An lúc này cảm là ngã sắp súng. Lập tức cũng giật mình tỉnh lại Hắn vụi dụ vụi con mắt đứng dậy theo Khương tiện đưa tay lấy ra Tam thiên lưỡng nhận đau Cấm ở bên trong bụng đất bên cạnh Hắn nhìn về phía chân trời Phương xa Núi cao đối lập tựa như là cổng trời Mà ở giữa hai ngọn núi chỗ chân trời Thì đang có một cái thân ảnh dầm chân đi tới Người kia thân mặc áo tím tơ vàng Đầu đội kim quang khẩm châu báu Trong tay nắm lấy một cái cây hoạt ship Thoạt nhìn 40 tuổi Mặt của hắn không biểu tình gì bay tới. Mục tiêu chính là hai người khư Rất nhanh, hắn đến cái vùng trời phía trên hai người. Bình An muốn chiến đấu nhưng lại bị Khư Tiễn ngăn lại, trực giác nói cho hắn biết, người này cực kỳ nguy hiểm. Càng khô cảnh. Nam tử mặc áo tím mang đến cho hắn cảm giác chính giống như là kiếm thần vậy. Ngạo Huyền Quân rầu nãy vì sao lại có cảm khô cảnh, chẳng lẽ là tông ngoại? Khư Tiễn nhớ mày nghĩ đến, con mắt của chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương không có trực tiếp ra tay Tất nhiên đã nói ra suy nghĩ của mình Nam tử mặc áo tím nhìn xuống Khương Tiễn nói Gia nhập Thiên Nam hãy đọc chúng ta chúng ta sẽ tận lực bồi dưỡng các người thành tụ cà cả khô cảnh Như thế nào Khương Tiễn nhít miệng lên cười nói Đất tốt bất quá gia nhập các người vậy đại cảnh của ta làm sao bây giờ Nam tử mặc áo tím nói Vương triều tri tranh Chẳng qua là tranh đấu tài nguyên mà thôi Người nhân để cho hoàng đế đại cảnh cuối đầu ta cho phép đại cảnh cùng với Hồng huyền Vương Triều cùng nhau chia thiên hạ. Nhưng trước khi đó đại cảnh nhất định là phải thật phục Hồng huyền Vương Triều cùng nhau trên chiến thiên hạ nha. Khương Tiễn đại hỏi, Vì sao không thể nâng để đại cảnh chúng ta từ bỏ Hồng huyền? Nam tử mặc âu tím nói, Đại cảnh của đạo tổ chúng ta còn không rõ ràng lắm đạo tổ đến cùng là đến từ phương thế lực nào. Hắn hình như mày nói, Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hoặc là quý thận Thiên Nam Hải Tông, theo ra ra biển, hoặc là chết. Đạo tổ cũng rút tại bên trong đại cảnh, hắn muốn đem hai người này mang đi. Nói như vậy, đạo tổ mặc dù chấn nộ cũng không thể làm gì được. Trừ phi là đạo tổ dám đọc xong Thiên Nam Hải Tông, Thiên Nam Hải Tông cũng không phải là hiện thánh động thiên A. Đối mặt với sự bức hiếp của Nam tử áo bào tím, Khương Tiễn cũng không có e ngại. Hắn nâng lên tâm tiên lửng nhận đau chỉ xấu về nam tử áo bầu tím trên không trung, khả nói, đã như vậy, liền để cho chúng ta lãnh giáo một chút, càng không cảnh là mạnh mẽ thế nào. Hắn đột nhiên vọt lên, một đau đâm về phía nam tử áo tím tốc độ cực nhanh. Nam tử mặc áo tím một tay mở ra quạt xếp, dễ dàng tiếp được mũi đau của hắn, thân thể vùng lên một cái, sắc mặt Khương Tiễn đại biến, thân thể không bị khống chế lợi đa. Ầm! Nam tử mặc áo tím đánh một cước vào trên lưng của Khương Tiễn. Một cước này đập bay khường tiễn đi, như là một mũi tên cắm phập vào bên trên vách núi đá cao kết đó vài dặm, nệnh đến ngọn núi chấn động bụi đất tung bay. Bình An rống giận vuông trì đập tới, sông chỉ mang theo lực lượng vạn quân, nhưng bị nam tử mặc áo tím dễ dàng né tránh. Bàn tay trái dùng tốc độ cực cao đập vào trên lưng của Bình An. Bình An như gặp phải là thái sân trấn áp, dùng tốc độ nhanh hơn rơi xuống mặt đất. Anh... Lúc này trên không lại có tiếng xé gió truyền tới, nam tử áo bào tím quay đầu nhìn lại, khuôn mặt có động. Chỉ thấy Khương Tiễn lần nữa bay tới, phía sau hắn ngưng tụ ra một cái hư ảnh màu vàng có ba đầu sáu tay, cầm trong tay vũ khí khác biệt. Dụ pháp tướng hai tay Khương Tiễn cầm đao tức giận đánh xuống, Dụ tông pháp tướng cũng là giơ cao sáu thanh thần binh, trảm ra đoàn mạnh nhất của mình. Đao khí màu vàng kim dài gần 5 trượng. dùng tốc độ cực nhanh chém trúng nam tử mặc áo tím. Nhưng mà Nam Tử mặc áo tím dùng chân khí bản thân mình hình thành vòng bảo hộ, dễ dàng ngăn cản. Khương Tiễn lại hư không tiêu thất. Một giây sau xuất hiện ở sau lưng Nam Tử mặc áo tím. Tam Tiên lửng nhận đau nặng trăm vạn cân bổ về phía cái thằng này. Nam Tử mặc áo tím một tay tiếp được nhưng vẫn là bị lai chuyển thần thể. Khuôn mặt của hắn có chút dị động. Chân khí tốt ra từ lòng bàn tay, muốn đọt đi bên khí. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác chân khí của mình đã bị hút đi. Nhanh chóng đánh trở về anh Nam tử mặc áo tím bị đẩy lui Y phục bay phần Phật Hắn ngạc nhiên nghi ngờ Nhìn về phía Khương Tiễn hỏi Đây là tiền học gì hả Khương Tiễn hờ lạnh nói Đại chú thiên thần công tay phải của hắn đang nắm tâm tiên lưỡng nhận đau Trung lệ bẫy Công lực của đối phương thật sự là quá mạnh rồi Mặc dù hắn dùng đại chu thiên thần công phản kích Nhưng vẫn là tổn thương tới bản thân mình Lòng của như chìm vào đáy cốc Đối mặt với càng khôn cảnh Hắn và bình an chỉ giống như là tiểu hài đồng Căn bản không phải là đối thủ của người ta. Khoảng cách quá là xa rồi. Nam tử áo tím nâng hai tay lên, bay lên, sau lưng hiện ra hư ảnh sông núi, càng phong phú tựa như là một phương thế giới khác, trôi nổi sau lưng của hắn cấp tốc mở rộng, chiếm cứ một nửa bầu trời. Khương Tiễn hướng nhìn về phía hắn, nhíu mày. Thiên tư của cá người xác thực là mạnh mẽ, nhất là Nguy, cái tiểu gia hỏa bà con mắt kìa, bất quá đã có người không muốn thần phục, vậy ta cũng không thể làm gì khác hơn. Đánh đưa tiếng cái người số Khương Tiễn, cảm trụ lực lưng của càng khó cảnh đi, cả người đời này xem như chết rồi cũng không có tiếc nối. Nam tử mặc áo tím lạnh lùng nhìn số Khương Tiễn. Bình Ăn lần nữa định đến tới nhưng bị Khương Tiễn ngăn lại, hắn dắt lấy bình An quay người mà chạy. "Đừng có đánh nữa, Chạy lẽ." Khương Tiễn quát lớn, Bình Ăn gật đầu, hai người phi hành hết tốc lực. Nam tử mặc áo tím nhìn về bóng lưng của bộ hắn chạy trốn, lộ ra nụ cực khinh miệt, lẩm bẩm nói: Thiên địa đã thành lòng dâm, cả người trốn chỗ nào. Tay phải của hắn lúc này vung lên một cái. Hư ảnh thiên địa cấp tốc bay lượng hướng về phía hai người Khương Tiễn, tốc độ vượt xa hai người bọn hắn. Mà lại tại bên trong quá trình phi hành, hư ảnh thiên địa còn đang tại không ngừng biến lớn. Khương Tiễn quay đầu nhìn lại kinh hải không thôi, quá là nhanh rồi. Mặc dù bọn hắn đem hết tốc lực để mà bay lượng, vẫn là bị hư ảnh thiên địa phía sau co lại cười li ngắn. Càng chết hơn chính là, Hắn cảm nhận được một cổ hấp lực cực kỳ cường đại, đang điên cuồng lôi kéo hắn, mong muốn đem hắn nuốt vào bên trong hư ảnh truyền địa kia. Bình an động dặn cũng là cắn chặt hàm răng, hai người sống vai, tăng tốc mà đồng ảnh. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 36 của Bộ truyện Giề Kiệt Trực Sơn Nậu ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hủ ở tập 37 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hủ đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã Donate nét ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.